Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có người, thang máy một đường đi thẳng tiến tới tầng 30. Cờ thang máy mở đi một tiếng, hai cánh cửa được mở ra. Một mình, một người, dẫn đến chỗ chưa bao giờ đến. Hạ tầm kỳ thật rất là bất an. Nhưng từng từng đến lúc đó có thể nhìn thấy ba ba. Hắn ưỡn ngực, cô lấy dũng khí thiếu sái bước ra khỏi thang máy. Đứng ở ngoài thang máy bé nhìn quanh, mơ mịt không biết nên đi đường nào mới phải. May mắn bé mới không có phiền lão lâu lắm Thì phía sau đã có âm thanh chuyển đến Tiểu đệ đệ à Đây không phải là nơi cháu nên đến nha làm sao cháu có thể lên Trần thư ký kiên quyết nói chưa xong Bị bé trai xoay người lại dọa sợ Tới mức trợn mồm há mắt Không thể nào nói tiếp Trời ạ Nàng thấp giọng kêu lên Rồi sau đó bịt miệng trừng mắt nhìn Làm sao có thể có chuyện này chứ Có phải hay không nàng nằm mơ rồi Bằng không làm sao có thể thấy chuyện này Trước mắt nàng là khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự sống Xiao như đúc, nhưng nàng chưa từng nghe nói qua Xiao đã kết hôn, càng không thể có con lớn như vậy. Cho nên trước mắt tiểu đệ đệ nên sẽ không phải là tiểu đệ đệ đi, nếu không phải vậy thì rất là dọa người đó. Azi Cái gì chứ? Azi Trần Tư Ký sợ hãi nháy mắt bị hai chữ này đem trở về vị trí cũ. Nàng có giải như vậy sao? Không nên gọi là Azi, bảo là tì tì thì được rồi nhá. Nàng cuối gập thắt lưng, mỉm cười thân thiết với tiểu nam hài rồi un nhu nói. Tì tì à? Và đúng là tiểu xoay ca thật là ngoan, nàng thích rồi nha. Tiểu đệ đệ, còn có chuyện gì không? Cậu tới tìm ca ca sao? Không ạ, cháu tìm ba ba. Ba ba? Từ ký trần thiếu chút nữa, bị nước miếng của mình nghẹn chết. Trời ạ, tiểu hài tử này thật sự là con của CEO, làm sao có thể như vậy được chứ? Nàng mơ lớn hai mắn, áp xuống sự kiếp sự. Dùng giọng điệu tự cho là nhẹ nhàng Mà cất tiếng hỏi Tiểu đệ đệ à Năm nay cậu mấy tuổi rồi Ba ba của cậu tên là gì Năm nay cháu 9 tuổi Ba ba kêu là Lý Du 9 tuổi ư Nàng nhớ CL Năm nay hình như là 32 tuổi 33 tuổi Nói một cách khác CL năm 23 tuổi 24 tuổi làm ba ba sao Thật sự là chuyện bắt quái kinh người rồi Đệ đệ ngoan à Màu đến đây tỷ tỷ mang cậu đi tìm ba ba Màu nói cho tỷ tỷ nghe, bà bà biết hôm nay cậu sẽ tới đi tìm không? Hạ Tâm nhìn nàng một cái, lập tức cúi đầu, do dự không lên tiếng trả lời. Tuy bé không trả lời, nhưng dù sao vẫn chỉ là một tiểu hài tử 9 tuổi, làm sao có thể qua mắt của trần thư ký tinh ý, nhảy mắt hiểu được là bé tự mình chạy tới. Cũng đúng nha, nếu như Siao chưa bao giờ để lộ cho người ta biết, hắn có một đứa con lớn như vậy, làm sao cho con chạy đến công ty tìm hắn đây? Cho nên, nàng hiện tại rốt cuộc, Có nên mang đứa nhỏ đến văn phòng của ZL không nhỉ? Thật sự là hao tổn tâm trí. Đệ đệ à, cậu đột nhiên chạy tới không nói với ba ba. Ba ba có thể tức giận hay không? Nàng từ hỏi tiểu nam Hải. Cháu không biết ạ. Hạ tầm thực sự nói ra. Không biết ư. Trần thư ký đột nhiên có cảm giác vô lực. Hai cảm giác rằng con lẫn nhau. Bởi vì mẹ nói, ba ba mất đi trí nhớ quên đi chúng ta. Cho nên cháu cũng không biết rằng hắn có tức giận hay không? Mất trí nhớ ư Tư ký trần giật mình Mà nhìn về cậu bé Cảm thấy đầu giống như bị úng nước Ý nghĩ như là ngừng lại không thể suy nghĩ tiếp nữa Đây là cái ý gì chứ Bỗng nhiên nàng nghe thấy từ phía sau Truyền đến tiếng mở cửa Rồi ngay sau đó Diêu kêu ta Trần tư ký à Nàng sợ tới mức nhảy dựng lên xoay người lại Lắp bắp mà kêu À vâng Diêu. eo làm gì vậy chứ Ta Lê Du lạnh lùng nói Bỗng nhiên dừng lại một chút Nếu mày nhìn về phía tiểu hài tử Bị nàng che ở phía sau Rồi hạ giọng nói Tiểu hài tử này là sao chứ? Của cô sao? Trần Thư Ký Của tôi ư? Trần Thư Ký ngay người lập tích kịch liệt lắc đầu phủ nhận Mới là không phải Tôi còn chưa kết hôn cho có tiểu hài tử nha Nàng đột nhiên ngừng lại Rồi sau đó cứng hậu nhìn thủ trường Lộ ra biểu tình khó tin sao à, tiểu hài tử này ngài không biết sao? Nàng cẩn thận hỏi lại đồng thời chậm rãi đi sang bên trái, lộ ra tiểu Nam Hải phía sau cho hắn xem. Ta biết nó sao? Lý dù nhíu mày, có một loại cảm giác mặc xanh kỳ diệu. này xem rõ một chút đi. Trần thư ký mở to mắt nói, ta đã nhìn rất là rõ rồi. Lý dù xác định, mình không biết tiểu Nam Hải trước mắt, nhưng không biết vì sao, vẫn cảm thấy tiểu Nam Hải có điểm quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu, thì nhưng nghĩ không ra. Ngài, nhìn kỹ lại một chút nữa đi nàng lại không ngừng yêu cầu trần thơ ký à rất cuộc là có chuyện gì chứ tẻo nam hài này rất cuộc là ai tùy công ty nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện